84 trường siller áp xúc lượng t ử pháo hoanh họ rổ xì mà g cảm giác điện lựu đạn dịch thân như người trong tay ném ra cảm giác điện lựu đạn đem h rổ xì mà gi nổ cho cả người mất cảm giác đồng thời thi triển lôi đình viên đạn ở họ rổ xì mà g thân thể khai xuất từng cái lỗ thủng tiêm ảnh xa thủ họ rổ xì mà g thừa nhận rồi như vậy công kích c ư nhiên mặt không đổi sắc một tay bắn ra một đám độc x à bạo viêm viên đạn một viên bạo viêm viên đạn nhất thời đánh bể rất tất cả độc x à mạnh mẽ xà rậm chân hai cái đại xà từ dịch thần mặt đất dưới chân dưới đất chui lên trong nháy mắt đưa hắn trói lại đánh diệt loạn xà có vài cự xà đập vào mặt cắn lấy dịch thần thân thể ba dịch thần thân thể biến thành một miếng gỗ od rổ xì ma dứt đầu c h ầ m xuống cả người hắn bị dịch thần dấm nát dưới chân thương thể thuật đạp bắn rầm rầm rầm liên tiếp lôi đ ỉ n h viên đạn đem od rổ xì ma dứt đầu đánh triệt để bể mất ở dịch thần cách đó không xa một cái họ rổ xì mà bỗng nhiên xuất hiện miệng ba thật to mở ra số lượng nhiều đáp số không rõ độc xà cứ mãng tạo thành một cái đại trận tướng dịch thần hoàn toàn bao vây lại nhìn thành quần kết đội r ầ m rạp chẳng trị cự xà độc xà nhìn không ngừng phun ra nuốt vào đi ra xà đầu nhọn răng nanh nhỏ giọt xuống đất nọc g độc dịch thần đều cảm thấy có điểm tê cả ra đầu dịch thần ta chuẩn bị lễ vật cho người thỏa mãn đi ỏ rồ sỉ ma lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười tâm lý vẫn đang suy nghĩ nhanh lên một chút xuất ra n g ư ờ i cái kia một loại lực lượng đi có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ lực lượng ta thực sự rất muốn nhìn một chút đó là một loại dạng gì tồn tại cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản ta sao dịch thần một tiếng hư lệnh tập trung phun hỏa khí trong tay nắm lấy một thanh tập trung phun hỏa khí ngay cả cương thiết đều có thể trong nháy mắt h ò a tan trở thành nước thép hỏa trụ phun ra nhất là dịch thần đang phun bắn ngọn lửa đồng thời thân thể nhất c h u y ể n người thao túng phun bắn ra hỏa trụ tạo thành một cái xoay tròn hòa khâu chu vi đập vào mặt độc xà cự xà trong nháy mắt bị đốt thành thang cốc áp lực còn chưa đủ sao như vậy một chiêu này thì như thế nào ta x à cổ tay bạo nổ họ rổ xì mà g i hai tay bắn ra lưỡng đạo cự xà nhằm phía dịch thần đối mặt hỏa trụ cho dù là bị cháy rủi cũng tiếp tục tiến lên dịch thần hơi biến sắc mặt thân thể cấp tốc lui lại thế nhưng dưới chân nhưng không biết lúc nào xuất hiện một cái cự mãng đưa hắn hai chân cho quân lấy cũng trong lúc đó họ rổ xỉ m á bắn tới cự xà trợt muốn nổ tung lên kha y kha y bạo tạc đ u ổ i mù ở giữa dịch thần vọt r a khỏe miệng cũng là treo một tia tiên huyết họ rổ xỉ m á như vậy đối thủ quả nhiên không phải bây giờ ta có thể đánh bại đặc biệt bây giờ họ rổ xỉ mát không có trải qua bất thi chuyển sinh nằm ở nhất đỉnh phong t r a nz tha y thì càng khó chống lại dịch thần ngươi đang xem nơi nào đây họ rổ xì mà thanh nhâm ở dịch thần sau lương thượng khởi thảo giới kiếm trèo thuyền qua đây đây là ngươi bước ta đấy dịch thần con ngươi lạnh lẽo xoay người lại bên người của hắn xuất hiện một tòa một người cao cự đại pháo đài muốn đồng quy v u tận sao họ rổ xì mà h i ế p mắt lại tới hắn chính là có đại xà lưu thế thân thuật phối hợp nhuyễn thể cải tạo phía sau thân thể căn bản không sợ bất luận kẻ nào cùng hắn đồng quy v u tận hơn nữa hắn cũng không cho rằng dịch thần có thể làm bị thương hắn thương phản họ rồ sĩ maz thích nhất chính là người khác cùng hắn lấy mạng đổi mạng hắn có tự tin này đến cuối cùng sẽ chỉ là địch nhân gục xuống hắn bình yên vô sự họ rồ sĩ maz không có nửa điểm bị hù dọa cũng không có nửa điểm cố kỵ cỏ giới kiếm càng thêm hung mánh đâm ra thương thương họ rồ sĩ maz đồng tử co r ụ t lại cái kia không có gì chém không ra cỏ giới kiếm ở đi tới dịch thần trước mặt khoảng chừng một phần mét khoảng cách thời điểm nhất thời dừng lại mặc kệ hắn làm sao thêm đại khí lực đều vô dụng hắn cảm giác cỏ giới kiếm phóng phật đâm vào một mặt bền chắc không thể gãy tường không khí trên vách coi như là lấy cỏ giới kiếm phong mang cùng lực lượng của hắn đều không thể đâm thủng ở trước mặt của ta dựng thẳng lên chặn một cái tuyệt đối không thể phá hư tường dịch thần con ngươi lóng lánh trói mắt tinh quang trong tay lên có trước mặt vũ khí ít lờ áp xúc lượng từ pháo không được gò rổ xì mạt tóc gáy đều dựng lên hắn phát hiện mình xem thường dịch thần đối với mình nhuyễn thể cải tạo cùng đại xà lưu thế thân thuật quá mức tự tin dịch thần một cách này rõ ràng cho thấy đặc biệt nhằm vào hắn đại xà lưu thế thân thuật cùng nhuyễn thể cải tạo chính mình thuật rõ ràng cho thấy gặp được khắc tinh dạ số mòn nó、oh、rổ xì m à muốn thi triển dạ số mòn chỉ tiếc đã tới không kịp pháo đài lối vào xuất hiện một cái không ngừng xoay tròn không ngừng v ặ n mẹo không ngừng áp xúc màu đỏ thâm năng lượng cầu cái này một viên năng lượng cầu tuân ra lực lượng đáng sợ đem trước mặt không gian đều v ặ n mẹo câu mười điểm họ rổ x ì mạt lúc đầu muốn lui về phía sau thân thể nhất thời bị hấp thụ qua đây c u ố n vào năng lượng cầu ở giữa a lần đầu trong chiến đấu họ rổ x ì mạt phát ra kêu thê lương thảm thiết đây là hắn học được nhuyễn thể cải tạo cùng đại xà lưu thế thân thuật sau đó chưa bao giờ có hiện tại c ư nhiên bị một cái ở họ rổ xì m à t r o n g mắt bất quá là tiểu bối nhân mang đến cái này một loại thống khổ điều này làm cho họ rổ xì m à vừa sợ vừa giận phải nghĩ biện pháp mới được gò rổ xì m à chỉ cảm thấy toàn thân các nơi đều phải bị vỡ ra tới coi như là thi triển đại xà lưu thế thân thuật đều vô dụng thân thể hắn căn bản là không có cách chạy trốn ở đây một viên năng lượng cầu hấp thụ đáng sợ nhất chuyện cái này một viên màu đỏ thấm năng lượng cầu đang không ngừng xoay tròn không ngừng áp s ú c tình tình huống bên dưới trở nên càng ngày càng cự đại xinh xinh năng lượng cũng càng ngày càng cường đại cái gì dịch thần cùng họ rỗ x i mà chiến đấu nhưng là hấp dẫn vô số người ánh mắt bất kể là xủ chỉ cả vẫn là nạ mì c ả giờ mì nạ tổ cả cụ dù cụ dù m à kỳ c ỡ ti nạ cũng hoặc là là còn lại cổ nổ ha ni ra nham nhẫn đều có một bộ phận lực chú ý nhìn sang ở năng lượng cầu trong vòng phạm vi không gian cư nhiên bị bóp méo nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tô lập tức minh bạch vì sao họ rổ xì mà không cách nào tránh ra cái này một cái vũ khí thật là đáng sợ trừ phi sẽ thời không nhẫn thuật nếu không một khi bị dịch thần bắt được cơ hội chỉ có thể ăn một cách này bất kể là bất luận một loại nào thế thân thuật đều tuyệt đối không cách nào chạy trốn hắn xem nhẹ dịch thần trọng yếu hơn chính là nà mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ nhìn thấu họ rổ x ì ma d một k i a vì dình dịch, dịch thần bí mật hai là xem thường dịch thần ba là quá mức tự tin do đó bị dịch thần lấy lấy mệnh đổi mạng thủ đoạn cho tính toán một chút nếu như họ rổ x ì ma đ ạ i nhân không phải quá mức tự tin quá mức xem nhẹ dịch thần lấy ổn chát ổn đả phương thức dịch thần đừng nói muốn đánh bại họ rổ x ì ma đ ạ i nhân ngay cả thương tổn đến họ rổ x ì ma đ ạ i nhân đều rất chắc trở n a m ì c a z e r minato thầm n g h i nói họ rồ xì maz tư vị không tệ chứ dịch thần cười ha ha năng lượng cầu hội tụ áp xúc đến mức tận cùng sau đó phịch một tiếng một đường tịch quyển chứ họ rồ xì -si、maz một đường đánh bay ra ngoài cuối cùng sẽ ra nổ lớn cầu thả cầu vô tốt